hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần sáu trong tập hồi ký chiến trường c của tác giả hai ruộng tiêu diệt cứ của tội sư năm trăm m ư ơ i lăm pốt ở huyện ba rài sau khi làm công tác nghi binh ở ngã ba lộ sáu thì trung đoàn bảy bốn bảy rút về khu vực huyện ba rài cũng thuộc tỉnh công vung thom nhưng nằm ở phía cực nam của tỉnh đây là khu vực có con sông chinit và vùng núi chi ở giai đoạn một nghìn s u m ư c r ă b ả khu vực này từng là vùng căn cứ của trung ương cục miền nam để tránh những cuộc càn quét của tụi mỹ khi chúng ta lật đổ chế độ diệt chủng w o r l d p o t h ì sư năm m ư ờ i lăm của tụi vốt sau khi thua chạy chúng đã rút về vùng này để lập căn cứ từ lúc ta giải phóng thủ đô phnom n h đến nay cũng đã được hơn nửa năm tại khu vực này bọn chúng đã xây dựng được một hệ thống căn cứ phòng thủ khá vững chắc đào công sự ở khắp rừng cùng với đó thì bọn phút tạo ra rất nhiều các bãi mìn các hầm trông và những bãi trông để có được lương thực lâu dài bọn chúng đã cho trồng khoai mì trồng lúa mướp chủ yếu là chuối có sẵn những vườn chuối b ạ ngàn từ thời chống mỹ để lại khi đã củng cố được căn cứ đứng chân bọn chúng bắt đầu liên tục tổ chức các trận tập kích vào các đơn vị bộ đội thuộc một tỉnh đội địa phương của ta ban ngày thì bọn chúng phục kích tới ban đêm chúng bắt đầu bao vây bắn chọc phá khi bộ đội địa phương của ta bắn trả thì ánh chớp lửa đầu nòng đã để lộ vị trí bố trí quân hay công sự rồi trong đêm tụi phát đã dám mò vào sát các vị trí đó để tung lựu đạn vào công sự đến gần sáng thì chúng lại rút vào rừng cách đánh này của bọn chúng đã thực sự làm cho anh em bộ đội địa phương mất ăn mất ngủ và mất luôn cả tinh thần khi đại đội trinh sát của trung đoàn bảy r i bảy hành quân đến nhận địa bàn hôm đó xe chở đại đội vừa ra khỏi cam phong tham mò chưa được bao xa theo quốc lộ số b thì lúc bấy giờ xe vẫn đang còn chạy trên đường nhựa đã bị tụ lính phút phục kích bắn một loạt ak và một trái b b ố bay trên đầu xe làm một cán bộ đại đội đã hy sinh ngay trong cabin xe lúc bấy giờ để đảm bảo hành lang ngay khi đại đội bảy vừa tới qua vị trí đại đội trinh sát bị phục kích một đoạn tới quãng ngã ba đường đất để rẽ vào phum c a r i e thì lệnh của trung đoàn cho một đại đội chốt ngay tại khoảng rừng không có nhà dân ở đó còn cả tiểu đoàn thì tiếp tục hành quân vào chốt ở nơi trung đoàn sẽ đến đóng quân đ ị danh ở đây thì cũng gọi là khum c a r i e tức là huyện ba rài trùng tên với khum c a r i e r huyện s t u o n nên có nhiều người đã nhầm lẫn hai địa danh này đại đội chín của chúng tôi chốt đầu tiên trong khu rừng ngập nước vì lúc bấy giờ đang ở giữa mùa mưa nước đang ngập sâu có tới hai ba tấc chúng tôi mắc võng căng tăng rồi phải chặt cây rừng làm giá ba lô giá gác súng và làm cả sàn bếp để nấu cơm chúng tôi chốt ở đây vài hôm để bảo vệ đường cho trung đoàn chở lương thực đạn dược vào cứ lúc bấy giờ đang đóng ở khum karir vài ngày sau thì tiểu đoàn bảy của chúng tôi có lệnh hành quân vượt qua khỏi cứu của trung đoàn vào tận phum caria xin được mở ngoặt một chút ở đây xin được nói để cả nhà lưu ý là trong tiếng campuchia khum thì có nghĩa là xã còn phum thì lại có nghĩa là ấp phum caria ở trong khum caria có nghĩa là ấp caria ở trong xã caria tức là ở xã caria nó có nhiều phum trong đó có một phum trùng tên với xã là caria khi vào đến phum caria thì cả tiểu đoàn bố trí quân nghỉ tại đó sáng hôm sau nấu cơm ăn sáng và vắt cơm trưa khi đó thì bố sường đã sắp xếp đội hình đóng quân của tiểu đoàn bảy như sau đại đội mười hai hỏa lực ở lại với tiểu đoàn bộ còn các đại đội chín mười mười một thì nóng ra xa hơn vào tận sát mép rừng ở mỗi phum là một đại đội nhưng cả ba đại đội đều nằm cách tiểu đoàn bộ trong tầm tri viện của c ố i tám mươi hai đại đội chín lúc này đóng ở phum tạp h u đại đội mười đóng ở phum liêu còn đại đội mười một thì đóng ở một phum nằm ở phía nam phum tạp h u bây giờ tôi đã quên mất tên phum chúng tôi lập tức bắt tay vào việc đào công sự chiến đấu và căng tăng nơi ngủ còn nhóm nào có thuận lợi hơn thì ở dưới nhà sàn của dân hoặc là gạo thóc nồi niêu ba lô thì cũng để ở dưới nhà sàn của dân cho khỏi sợ mưa gió vừa tối hôm trước thì ngay đêm hôm sau tôi phốt đã tỏ ra là những thằng hiếu khách tổ chức đến chào hỏi đại đội chín và đại đội mười một của chúng tôi ngay nghĩ chúng tôi cũng như các đơn vị trước nên tụi nó cũng đã có một màn chào hỏi y cách thức như vậy nghĩa là chờ cho đêm xuống trời tối đen như mực khoảng tầm m ư i giờ đêm là bọn chúng ở ngoài bìa rừng làm một vài loại ak và một trái at tăng vào nơi đóng quân của chúng tôi chúng tôi triển khai quân nhanh chóng xuống công sự nhưng mà bọn chúng đã gặp phải bố s ư ờ n bố này thì lại không k thích cái trò chào hỏi vũ vẩn nên đã căn dặn kỹ lưỡng không cho chúng tôi được bắn trả tốn đạn kệ bà chúng nó nó bắn gì thì cứ kệ nó rồi cứ ngồi im ở trong công sự mà quan sát cho kỹ chờ thằng nào bò lên thật gần chừng hai ba mét thì mới được bắn l ệ n h đã bắn là phải chết ổng còn nạt đứa nào bắn c h ặ t chết với tao mấy thằng phốt thấy chào hỏi rồi mà chúng tôi vẫn cứ im du chúng chẳng biết chúng tôi đang nằm ở đâu trong đêm tối như mực chắc nghĩ chúng tôi đã không khoái đón tiếp bọn chúng nên bọn chúng cũng không dám bò vào mà lại cố gắng bắn chọc thêm một lần nữa vẫn cứ im lìm nhưng không đón chúng thì anh em chúng tôi cũng có cái khổ số là ở khu này đất thấp lại đang mùa mưa nên công sự nào cũng lõng bõng nước ngồi chờ được chừng khoảng một tiếng thì chúng tôi bị lạnh nên phải lên thay quần áo đi ngủ mấy thằng phốt thì cũng rất lì lợm đã biết là chúng tôi không tiếp khách thế mà khoảng tầm ba giờ sáng chúng lại chọc thêm một lần nữa kệ bà chúng mày chúng tôi đến gần công sự thôi rồi ngồi ở trên miệng công sự chứ không nhảy xuống để khỏi ướt thấy chúng cứ chào hỏi hoài mà không đáp lễ thì cũng thấy hơi áy náy thế là bố sường mới đợi cho bọn chúng bắn chọc thêm một lần nữa lộ nơi phát hỏa bố liền lệnh cho khẩu cối sáu mươi mốt cối lúc này đào công sự ở giữa đội hình đóng quân lấy tầm hướng xong rồi t ư ơ n g cho bọn nó hai quả thay cho lời tiến khách hai quả cối rớt ngay gần nơi bọn chúng bắn ra thế là chúng chạy mất dạng vào rừng kết thúc cái màn ép chủ nhà tiếp khách tôi còn nhớ khi chúng tôi về đóng chốt ở đây là vào thời gian cũng đang phổ biến dự thảo hiến pháp cho nên chúng tôi ban ngày phải họp để đồng chí thủ trưởng lan xuống tổ chức họp phổ biến dự thảo hiến pháp và lấy biểu quyết nói thật là anh em bộ đội chúng tôi thì cũng có hiểu gì nhiều về hiến pháp đâu thôi thì cứ đồng ý biểu quyết một trăm phần trăm cho nhanh vậy mà cũng phải mất tới hai ngày sau đó lại còn phải đợi các đơn vị khác ở trong tiểu đoàn nữa tính ra phải mất đến cả tuần sau cái đêm đầu bị tụi phốt chọc phá sang ngày hôm sau buổi chiều chúng tôi mang mìn ra gài ở bìa rừng và đêm đó ở hướng của đại đội tám có tiếng nổ nhưng không có dấu máu còn ở hướng của đại đội mười một nổ sáng ra thì thấy bọn chúng đã để lại nhiều dấu máu sau cái vụ dính cháy gài đó chúng tôi cũng yên ổn được mấy đêm nhưng mà cái tụi phút này chúng nó cũng lì lắm đêm sau chúng cho công binh của chúng lên gỡ mìn rồi bọn chúng còn dám hù chúng tôi bằng cái cách ở phía trung đội hai bọn chúng cho gỡ c h á y mìn nhưng chúng không lấy mà để trả lại ở giữa đường với cái sợi dây gài mìn chúng cuộn lại để trên đó sáng ra thì anh trung đội trưởng ra để thu mìn vì sợ dân đi làm đồng lại vướng đến đó thì thấy trái mìn đã bị gỡ lúc b â y giờ anh cũng phải kiểm tra kỹ xem nó có bẫy lại mình không thấy không có gì lại xách trái mìn về cất hai bên cứ gầm ghè nhau vậy thôi và chúng tôi đóng quân cũng tới khoảng nửa tháng chưa có làm ăn được gì hết trước khi kể cho các bạn nghe những trận đánh thực sự của chúng tôi với tội sư năm mười lăm phút xin được kể một số câu chuyện vui còn nhớ lúc còn ở ngoài đường sáu bố xường dẫn anh em đi nắm địa hình và tìm nơi phục kích cứ nhắm thấy con đường nào có thể bố trí phục kích được là bố lại gọi các chỉ huy của đại đội và trung đội đến chỉ dẫn cho cách bố trí tôi bấy giờ là liên lạc nên được đi theo khi đến một điểm phục kích thì bố x ư ở n chỉ cho cái cách bố trí vị trí rpd nằm ở đâu b b ố đặt ở chỗ nào rồi ak nằm ở đâu sau đó là bố cầm một cây gậy vạch một cái lằn cách khẩu rpd chỉ chừng hai ba mét và dặn đợi cho khi nào bọn địch nó vào tới đây tụi bây mới được bắn nghe chưa một anh trung đội trưởng còn chọc bố hay để cho nó tới gần hơn được nữa không bố cụ trợn mắt mày để cho nó tối để nó đè mày luôn hả rồi bố quay ra bảo anh ngô xanh là đại đội trưởng khối tám hai mày nhớ canh cối trước điểm này khoảng một trăm mét khi ở điểm phục kích nổ súng là tử ở trong cứu phải nện ra ngay cho anh em ba trái cối để anh em bắn xong rồi rút ngay con nhớ có lần dừng quân ở phum theo đường mười hai nơi chúng tôi bàn giao xong c á n thương binh tử sĩ ngày hôm sau đóng quân ở đó người dân đã bắt đầu thân thiện lúc này thì văn hóa giao tiếp chủ yếu là ra dấu tay phương này mới thành lập nên có nhà sàn nhỏ và thất một anh bộ đội của ta bấy giờ muốn g ã muối ớt để chấm trái thơm ăn cho nó đỡ rát lưỡi anh ta mới nhìn thấy có cái cối và một cái chày đâm tiêu ở trên nhà sàn lúc bấy giờ có chị chủ nhà cũng đang đứng ở đó ý muốn mượn cái cối để đâm muối mà không biết nói ra làm sao anh ta mới ra dấu tay trái nắm lại tượng trưng cho cái cối còn tay phải cũng nắm lại nhưng lại chìa cái ngón tay giữa ra rồi chỉ cô chủ nhà và vừa à v chỉ anh ta vừa miệng c ứ a a a rồi lấy cái ngón tay phải t r ọ c t r ọ c vào cái nắm tay trái ý là như lấy cái chày để đâm vào cái cối vậy chị chủ nhà đỏ hết ca mặt rồi lấy tay chỉ vào cái bụng đang mang bầu và cua tay ra cái ý không, không đồng ý không chịu anh bộ đội ta thấy vậy thì b ư ớ c x ớ c quanh ả y luôn lên trên nhà sàn thì chị chủ nhà sánh mặt chạy v ộ i t r ố n g nhà sàn miệng la ôm xòm nhưng đến khi thấy anh bộ đội đến ôm cái cối và cây chày xuống để d ã mũi ớt thì chị ta mới hết hoảng hổn và ô m bụng cười chẳng qua cũng chỉ vì hiểu lầm và không biết tiếng thôi bây giờ thì mời cả nhà cùng quay lại với phum caria sau vài lần liên tục bị tụi phớt chào hỏi không lẽ mình đã cứ im lặng mà không đáp lễ t i u đoàn cũng đã tiến hành cử trinh sát của t i u đoàn kèm theo với tôi trong đó tiến hành trinh sát từ hướng của đại đội chín anh em chúng tôi chuẩn bị cơm vắt từ chiều mờ sáng khi dân còn chưa thức ra đồng là chúng tôi đã vào rừng rồi đ o à n này là rừng trồi và rất lạ là đất ở vùng này rất giống miệt định quán ở việt nam miệt ở đây có nghĩa là khu vực địa thỉnh thoảng có những cục đá ong và đất đỏ toàn là cây như cây trúc nhưng chỉ cao tới ngang ngược d à i rác là những cây trồi cao chừng hai ba mét khi qua khỏi rừng này chừng bảy cây số là qua một con suối chúng tôi không dám đi theo đường mòn vì sợ mìn và bị phục kích chúng tôi vượt qua suối và cắt rừng nhưng không tài nào cắt nổi vì ở trên bản đồ thì thể hiện là chẳng trống còn thực địa thì lại là một rừng mắc cỡ tây những cây mắc cỡ tây tạo thành dây leo trăng chịt còn hơn rào kẽm gai bùng nhủng của mỹ cứ sấn người vô thì rách mặt rách tay chui thì cũng chẳng được chúng tôi người đi đầu phải lấy súng làm cây gậy để đè nó xuống rồi bước chân lên cứ đi như vậy cả tiếng đồng hồ chưa được hai trăm mét đành phải thay đổi phương án l ạ i lộ xuống suối để tìm chỗ khác nhưng vô ích coi như không thể xâm nhập được tối đến chúng tôi tạm dừng quân ở đó rồi sáng hôm sau lại tìm cách để cắt rừng tiếp nhưng đi chỗ nào cũng vậy thôi đành phải quay về báo cáo với tiểu đoàn ngày hôm sau thì một tiểu đội khác đi theo hướng khác hướng của đại đội mười một đợt này thì tôi được nghỉ khỏi phải đi lần này là tiểu đội trinh sát khác đi lúc b â y giờ thì trung đội trinh sát có hai tiểu đội đã thay phiên nhau ở hướng của đạm đội mười một thì có phần ít cây mắc cỡ tây hơn nhưng đi đến chiều thì anh em lại bị vướng trái lựu đạn do t u ổ i phốt cài may mà bọn chúng gài trái lựu đạn c h à y của trung quốc nên khi nó nổ mảnh cũng không nhiều nhưng cũng đã khiến cho hai anh bị thương một anh thì bị ghim mảnh vào mông còn một anh thì bị mảnh ghim vào gò má lại phải k h ê n nhau rút về tiểu đoàn hai ngày sau chúng tôi lại đi tiếp một đợt đợt này đến đợt chúng tôi đi ngoài ra còn có thêm một trung đội bộ binh tăng cường trung đội của anh thanh lùn do đã bị lộ từ lần trước rồi nên ở lần này có lẽ ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi chốt thì đã bị t ù phốt bám theo và khi chúng tôi đến chân một ngọn đồi thấp thì đã bị bọn chúng từ phía sau lưng chúng tôi đánh tới và ở trên đồi chúng bắn xuống chúng tôi đã phải trườn qua cái tràng cỏ giạt qua bên kia rừng ở phía bên kia tràng cỏ và cắt rừng chạy về chạy mất cả một cục cưng vắt chú tư đáp lúc bây giờ bảo thôi tụi nó đang tổ chức đeo bám phục kích mình rồi không vào nữa rồi sau ít bữa thì trinh sát của trung đoàn vào để trinh sát theo từ hướng của trung đoàn đóng quân trinh sát đã quần khá kỹ ở trong đó rồi về báo cáo là bọn địch ở trong rừng đông lắm chúng lập nhiều cứ giải rác khắp rừng cánh trinh sát còn nghe cả bọn chúng đánh k ẻ n để ăn cơm còn ở bên hướng của tiểu đoàn năm thì lại ổn hơn ở phía tiểu đoàn bốn thì chưa nắm được tình hình do cánh trinh sát trung đoàn đã vào xác định được các cứ của tùy phút rồi hơn nữa ở phía tiểu đoàn năm tình hình cũng ổn văn địch lúc này dù khá đông nhưng bọn chúng cũng đang phải đối phó đến từ nhiều hướng trung đoàn đã lệnh cho tiểu đoàn bảy chuẩn bị tiến đánh lúc này thì bố sường lại đang về việt nam để họp làm báo cáo điển hình trận đánh nở hoa trong lòng địch cấp quân khu tiểu đoàn chỉ còn lại có thượng úy thành thay chính trị viên tiểu đoàn chỉ huy hành quân luôn cũng xin được nói thêm một chút là trong thời gian khi còn ở đường m ư ơ i hai thì trung đoàn bảy bốn bảy đã thành lập thêm một đại đội đặc công quân số được tuyển từ các đại đội ở tiểu đoàn lên đại đội đặc công lần này cũng tham gia cùng với tiểu đoàn bảy vì vậy mà tiểu đoàn bảy cũng có phần nhẹ gánh đi theo lệnh của trung đoàn thì tiểu đoàn bảy hành quân vào trận theo đường mòn lên vị trí của đại đội chín đóng quân công binh sẽ đi trước dò mìn kế đến là cánh du kích của bạn rồi đến trinh sát của tiểu đoàn rồi đến các đại đội chúng tôi đã hành quân thẳng một mạch tới khoảng tám giờ là đến phum đôn bây rồi sau đó cứ theo con đường mòn ở giữa rừng chuối hai bên toàn là dây mắc cỡ tây không cắt rừng đi đâu được ngoài con đường mòn đó đến chiều thì tới ngã ba con đường hai bên toàn là lau sậy cao ngập đầu để vào phum tu bi chúng tôi dừng lại đóng quân tại ngã ba trong rừng chuối nghỉ đêm tại đó không có nước để nấu cơm cũng không có nước uống tất cả các bình tông đều đã cạn nước chúng tôi đã phải dùng lê để đâm vào gốc chuối sau đó kê miệng bình tông vào rút lê ra nước trào vào tuy nhiên khi uống thì có cái vị trác do nhựa cây chuối lẫn vào nhưng cũng chả sao cứ chỉ cần có nước thấm vào họng là được sáng hôm sau thì vào phum angte rồi cũng không chạm địch chúng tôi lại tiếp tục hàng quân thẳng vào tới tận phum kaki thom là điểm cuối cùng mà trung đoàn đã giao đi đến khỏi a n t e một chút thì gặp một con đường mòn cắt ngang thấy có dấu chân của bọn địch vẫn còn bóng láng trinh sát báo lên chỉ huy thành lúc này đang đi ở gần cuối đội hình chẳng có lệnh gì hết ngoài lệnh cứ đi tiếp nói thật lúc này nếu là do bú sườn chỉ huy thì chắc chắn bú sẽ phải cho trinh sát chốt ở hai bên con đường mòn phòng khi có bọn địch bất ngờ đánh đến thì còn có thể đánh để bảo vệ đội hình nhưng xếp thành thì chẳng làm gì cứ để cho anh em cả tiểu đoàn kéo dài tới cả cây số đi băng ngang qua cũng may mà lúc đó không có tên địch nào ở đây nếu không thì có lẽ hàng quân đã bị đánh bất ngờ và rất dễ có thương vong lớn chưa hết khi đi đến phum kaki thom sếp thành cũng lệnh cho sắp hàng một để vào phum luôn phum cũng rất may không có địch thế rồi lính cứ tự ý nghỉ tại chỗ cũng chẳng có phòng bị cảnh giác gì hết chúng tôi đã ngủ lại phum đó một đêm rồi sáng mai lại quay về có lẽ là do quân ta đông và chia ra làm nhiều cánh vì hình như lần này có cả tiểu đoàn sáu sau khi phục hồi cũng tham gia có lẽ vì vậy mà tụi phớt đã tự né tránh va chạm chúng để theo dõi quân ta ra sao khi có lệnh từ trung đoàn cho rút về thì chính trị viên thành lại cho cả tiểu đoàn chúng tôi rút quân về theo đúng con đường mòn cũ nói thật là chúng tôi đã cảm thấy không tin vào tài chỉ huy của sếp này rồi thông thường khi bố sườn cho hành quân thì bao giờ lúc đi và lúc về cũng không chung một đường khi chúng tôi về tới p h u n g a n g te thì du kích của bạn bắn một quả m 7 9 vào p h u n g lúc này đã là tầm chừng 11 giờ trưa cả tàu đoàn lúc b â y giờ vẫn đang hành quân thành một hàng dài ở trên đường mòn băng qua rừng sậy cao quá đầu người không quan sát thấy gì hết ngoài những cây sậy lệnh cho dừng quân nghỉ giải lao mười lăm phút đại đội chín của chúng tôi đã may mắn được dừng quân ngay giữa một cái cây to trong rừng sậy có bóng mát nên anh em chúng tôi đã vào trong gốc cây để trú nắng sếp thành thấy vậy đến đuổi chúng tôi đi để cho sếp và thông tin liên lạc của sếp vào dưới cái gốc cây tránh nắng chúng tôi vừa ra khỏi thì một trái b bốn m ư i mốt của vợ địch phang tới trúng cành cây nổ cây ầm thế là sếp thì bỏ càng còn anh em chúng tôi thì khoái chí nhìn nhau cười bấy giờ sếp lại xua tay bảo chúng tôi hành quân tiếp cũng vẫn theo con đường hôm trước rẽ bên phải vào vườn chuối đến ngã ba chuẩn bị vào vườn chuối thì lại bị bọn địch phục kích đánh vào đầu đội hình rất may là lúc đó anh thương đại đội mười một đang ôm khẩu m sáu mươi đi đầu bọn địch bắn chật đoạn ở đầu phản ứng rất nhanh anh thương đã cặp nách khẩu m sáu i nện luôn cho một dây m s á rồi kế đó là cối t á của ánh xanh bắn liền liền bọn chúng đã phải bỏ đồn v ù kích mà chạy thục mạng khi thấy t ụ phốt tháo chạy xếp thành lệnh cho đại đội mười một tiến thẳng còn đại đội chín vòng bên trái đại đội mười thì vòng bên phải nhưng nói thật do cả ba đại đội lúc bấy giờ không tin tưởng vào tài chỉ huy của xếp thành nên cả ba anh đại đội trưởng cùng liên lạc đã hè nhau chúng tôi đã ngồi nghỉ ở trong bụi sậy được chừng khoảng nửa tiếng sau thì thấy có thông tin vận động bộ lần theo vết chân của chúng tôi tìm đến gọi chúng tôi quay về vị trí cũ thì ra là sau khi điều quân xong các đại đội đi hết lúc bây giờ chiếc thành mới giật mình xem lại không còn có lính bảo vệ chỉ còn có mấy người trong t i đoàn bộ và mấy anh thông tin sau đó thì xếp thành cho quay đội hình lại rẽ vào phung tu bi để hành quân về phung trung đoàn đóng quân chỉnh trạc v ừ a m ớ i ló đầu vào phung thì lại gặp ngay bọn địch phục kích tiếp cũng may là nhờ có ngô xanh đã cho tương bảy tấm quả cuối tám hai ngay trúng đội hình của bọn địch đang phục kích nên chúng để lại vết máu và chạy thục mạng cả t i ậ u đoàn rút đến tối thì về đến phung của trung đoàn ngủ nghỉ ở đó tới sáng hôm sau thì bố sường ở việt nam về tối chúng tôi tiếp tục hành quân vào phung liêu nơi đại đội mười đóng trước đây dừng nghỉ lại tới gần sáng lại tiếp tục hành quân thẳng vào c ứ của bọn phút hóa ra đây là một c ú nghi binh rút quân ra rồi lại quay vòng ngay khi vào tới sát c ứ của t ụ phút rồi thì tiểu đoàn chia ra làm nhiều cánh trinh sát mò vào c ứ trước rồi về nơi đóng quân gần đó dẫn bộ binh lên tôi lần này lại đi theo trinh sát mò vào cứ đôn bây lúc này trời cũng đã gần tối cơm vắt thì đã hết không nấu được vì có địch ở xung quanh chúng tôi mới thấy có mấy cây đu đủ của tụi phốt trồng có rất nhiều trái nhưng chưa có trái nào chín lúc đó đói qua đợi cho tối mò vào trộm mấy trái đu đủ của tụi phốt rồi về suối anh lý chính đức lấy dao ra gọt vỏ đem rửa dưới suối cho sạch nhựa sau đó chẻ ra chia cho mỗi người mỗi phần ngồi ăn ngay ở dưới suối cho đỡ đói nhưng đâu có ai ngờ bụng thì đang trống mà lại đi ăn đu đủ xanh vào no càng cào r u ộ hơn là chưa ăn đúng là một bài học nhớ đến cả đời tới sáng hôm sau thì chúng tôi vào chiếm đôn b y đại đội mười vào chiếm angte đại đội mười một vào chiếm phum tubi nhưng bọn địch cũng rất khôn khi thấy trinh sát của trung đoàn vào trinh sát thì bọn chúng vẫn còn ở trong phum nhưng khi ta bắt đầu tiến vào đánh thì bọn chúng ra khỏi phum rồi đóng ở trong những khu rừng ở gần phum các phum này thì rừng bao bọc xung quanh sau khi ta vào trong phum rồi thì bọn chúng lại tập kích vào bằng b bốn mươi đại đội mười cũng đã bị mấy trái nhưng rất may không ai thương vong còn ở phía đại đội mười một thì bị đạp trông bị thương chúng tôi chốt lại đến khi hết gạo ăn thì đường đi lấy gạo lại bị tụi phốt phục kích và gài mìn nên bấy giờ bố sường đã cho rút đại đội mười tiểu đoàn bộ và đại đội mười hai về lại caria chỉ để đại đội mười một ở lại phục kích bọn địch ở trong rừng chuối nơi trước kia bọn chúng đã từng phục kích ta còn đại đội chín thì vẫn nằm lại ở phum đôn bây ém quân lại đó đợi cho bọn địch nó ra thì đánh còn gạo thì cả tiểu đoàn để lại cho hai đại đội ở lại trong vùng c ứ của bọn địch khi các đại đội của tiểu đoàn bảy rút ra chúng tôi nằm ở trong phum nghe tới tụi phút chúng đi săn thú bắn đùng đùng vì có lẽ chúng tưởng là ta đã rút về carrier hết rồi nhưng bọn chúng cũng chỉ vẫn ở ngoài rừng chứ không vào p h u n được khoảng hai tuần thì hết gạo ăn ta phải nhờ xe bò của dân chở gạo đến lúc này thì lại bị lộ bọn địch nó đã biết là chúng ta còn đóng quân ở đây khi tiểu đoàn đưa gạo lên thì có cả anh mơ lúc này là tiểu đoàn phó đi cùng anh được cử về chỉ huy chung hai đại đội và thêm anh xuân nguyễn viết xuân về làm đại đội trưởng đại đội chín ngoài ra thì trung đoàn còn giao cho đại đội chín chúng tôi một tù binh lúc đấy chắc khoảng mười sáu tuổi lúc đó anh mơ đã giao cựu tù binh cho tôi quản lý tù binh này đã được trung đoàn cảm hóa và anh ta chịu đồng ý về với bộ đội h ư ơ n s ô n rin anh ta cũng đồng ý dẫn đường cho chúng tôi đánh vô c ứ của tụi phốt lúc đó thú thực là tôi cũng rất băn khoăn ở cứ của trung đoàn thì xa căn cứ của tụi nó còn như ở đây là ngay trong vùng cứ của nó nó mà trá hàng ban đêm nó cướp súng của mình giết mình rồi chạy vào cứ của nó chỉ có chừng ba km t r ư ớ nhiêu còn nếu như bây giờ mình mà trói nó lại thì chính mình lại tỏ ra là nghi ngờ nó làm sao mà nó có thể tin mình được để nó dẫn mình vào đánh cứ của nó thế rồi tôi đã quyết định không trói dù đêm hay ngày tôi còn cho anh ta mượn một tấm cao su che mưa và đào công sự cá nhân của tôi ra rộng hơn để có gì thì nhảy vào hai người được tôi mới tìm lá chuối khô lót dưới võng tôi nằm và trải tấm cao su che mưa cho anh ta làm chiếu ngủ ngay dưới võng của tôi tôi cứ đợi cho anh ta ngủ rồi mới nhẹ nhàng kéo khoan n ò n g và lấy viên đạn ở trong n ò n g súng ra rồi ôm khẩu ak ở trên bụng mà ngủ đề phòng nếu anh ta có rửa trò cướp súng thì viên đầu tiên sẽ không nổ và tôi có đủ thời gian tỉnh dậy để đối phó nhưng sau vài ba ngày thì tôi đã bắt đầu thấy tin tưởng anh ta đúng một tuần thì trung đoàn điều l ê n thêm ba anh trinh sát của trung đoàn nữa và lệnh cho ngày mai để tù binh sẽ dẫn chúng tôi vào trinh sát c ứ của bọn chúng trinh sát của tiểu đoàn có năm người gồm anh đức anh ngọc đen anh liêm hai anh nữa cùng với tôi là sáu người cộng với ba h trinh sát của trung đoàn do cậu tù binh này dẫn đường khi hành quân ở trên đường ta đã quen thì trinh sát của trung đoàn đi đầu rồi đến tù binh rồi đến tôi sau cùng là trinh sát của tiểu đoàn mấy anh trinh sát của trung đoàn lúc đó vẫn chưa tin tưởng anh tù binh này cũng cưng nghi là anh ta sẽ dẫn chúng tôi vào ổ phục kích rồi các anh cũng đề nghị phải thế này thế này nhưng tôi và anh đức đã không đồng ý sau đó thì tôi có nói nếu như các anh sợ lọt vào phủ kích thì các anh cứ đi sau để tù binh đi trước rồi đến tôi nếu anh ta phản lại thì tôi sẽ bắn ngay rồi đến trinh sát của tiểu đoàn sau cùng là trinh sát của trung đoàn khi vào gần tới c ứ của tù phút thì cũng đã gần trưa do khi đi ở trên đường thì trinh sát vừa đi vừa quan sát lúc này thì cậu tù binh đã chỉ ra mấy nơi có hầm trông ở trên đường và mìn cớ của tù p h ố t nằm ở bên kia một cái t r à n g cỏ cao ngang gối chúng tôi bố trí cảnh giới và anh tù binh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ nằm lại với chúng tôi rồi lúc này hai trinh sát là anh ngọc đen và anh liêm vừa nhổ trông vừa trườn qua cái t r à n g cỏ các anh đã phải trườn từ lúc một giờ trưa cho tới bốn giờ chiều thì hai anh mới trườn ra và báo cáo là đúng đã vào cứu của bọn địch các anh đã vào sát cho đến khi thấy rõ chúng đang ngủ ở trên võng đang nấu cơm thì các anh mới chịu trở ra các anh cho biết là khi qua khỏi trảng cỏ là sẽ hết trông đến bìa rừng già thì không còn trông nữa sau này tôi có nghe kể lại khi đó anh ngọc bám vào trước ngọc đã định đạp qua một cái sợi dây rừng trăng ngang đầu gối thì không hiểu sao ngọc lại rút chân lên và nhìn thấy quả mìn làm bằng một trái dkz ở kế bên suýt chết và làm lộ luôn cả ý đồ của ta sau khi đã xác định chính xác căn cứ của tụi phút thì chúng tôi quay rút về dumbay gặp anh xuân và anh mơ để báo cáo tình hình lúc này cũng đã bảy giờ tối lúc chúng tôi đang báo cáo thì ở bên hướng đại đội mười một bị bọn địch phát hiện và cối cho có tới cả chục quả cối tám mươi hai váng trời đại đội mười một buộc phải rời đi nơi khác để tránh cối chúng tôi cơm nước và tạm nghỉ ngơi đúng giờ bắt đầu xuất phát anh tù binh lúc này thì đã hoàn thành nhiệm vụ được cho ở lại cứ để cùng với anh em giữ cứ còn chúng tôi dẫn đại đội chín đến ngã ba thêm đại đội mười một hành quân ở trong đêm x e n qua các hầm trông đến cách căn cứ của tù chúng chừng một trăm mét thì chúng tôi bàn giao trận địa cho hai đại đội rồi chúng tôi cũng định đi theo vào đánh thì anh mơ mới bảo thôi tù b hoàn thành nhiệm vụ rồi để cho anh em bộ binh đánh cũng được ở đây coi anh em đánh khoảng mười lăm phút sau thì trời vừa sáng tiếng b bốn mươi khai hỏa hai tiếng nổ bùng bùng liền sát nhau l à chúng tôi biết anh em bắn b bốn mươi ở cự ly rất gần sau đó là súng nổ rên và cả hai khẩu cối sáu mươi mốt của hai đại đội cung bắn có tới hơn chục quả mỗi khẩu anh em đã tiêu diệt được cứu của địch một số chúng chạy thoát chúng ta đã thu được một số súng diệt được sáu bảy tên gì đấy cứu c ủ n chúng ở đây rất khó mà có thể đánh diệt gọn được vì để vào được cứu của chúng thì chỉ có một hướng là không có dây mắc cỡ tây thôi các hướng còn lại có rừng mắc cỡ tây là thua luôn không thể nào có thể xông vào được đánh xong chúng tôi lại rút về đôn b a y đại đội m ộ ư ơ i một do bị lộ nên đã rút về caria cùng với anh mơ trinh sát trung đoàn và anh tù binh còn đại đội chín của chúng tôi thì được lệnh ém lại đôn b a y tiếp